hồi thứ sáu mươi mốt ân hồng nát t h a y trên thái cực đồ mã nguyên đuổi theo tử nha một lúc nhưng không kịp vì con tứ bất tướng của tử nha chạy rất mau còn mã nguyên bệnh mới lành trong người thiếu sức mã nguyên nghĩ thầm ta hơi đâu mà rượt nó cho mệt cứ về dinh an nghỉ ngày mai sẽ bắt nó cũng chẳng muộn tử nha thấy mã nguyên dừng chân không đuổi theo thì quay lại gọi lớn mã nguyên ngươi không dám đuổi theo ta nữa sao mã nguyên nói ta tha cho ngươi sống một đêm nữa ngày mai ta ra trận bắt ngươi cũng chẳng muộn tử nha nói nếu ngươi đến chỗ đất bằng kia giao đấu với ta ba hiệp thì ta mới phục tài ngươi mã nguyên trong người hơi mệt nhưng nghe tử nha nói khích không chịu được ngước mặt đáp ngươi tài cán gì mà ta không dám đánh nói rồi giáng sức đuổi theo tử nha đánh ba bốn hiệp rồi chạy nữa mã nguyên nổi giận hét ngươi định dụ ta sao ngươi muốn làm gì vậy tử nha nói ta lập kế gạt ngươi đến hòn núi kia bắt ngươi đem về mổ ruột nếu ngươi sợ thì trở về đừng đuổi theo ta nữa mã nguyên giận đỏ mặt nói tử nha ngươi khinh ta thái quá ta quyết bắt cho được ngươi nếu không chẳng làm người dù ngươi có chạy đến cung ngọc hư ta cũng theo đến nơi đừng nói chuyện đến hòn núi nào hết mã nguyên trợn mắt phùng mang đuổi theo tử nha đến một chân núi kia thấy rừng rậm cây cao còn tử nha biến đi đâu mất dạng mã nguyên thấy đã mỏi chân bèn ngồi trên bàn thạch dưới cội tùng nghỉ mệt vì trời đã tối định sáng hôm sau sẽ tìm đường về trại qua canh ba sảy nghe tiếng pháo nổ tiếng binh ó vang trời lồng đèn sáng như sao mã nguyên ngó lên núi thấy tử nha và võ vương đang ngồi uống rượu còn hai bên tướng sĩ h ồ lớn đêm nay mã nguyên mắc kế chết không chỗ chôn thây mã nguyên nổi giận s á c h gươm chạy tuốt lên đỉnh núi nhưng đến nơi thì đèn đuốc tắt hết trời tối mịt không thấy tử nha đâu cả bỗng thấy quân sĩ b â y dưới chân núi t ỏ mở đèn đuốc d ạ n g ngời có tiếng người gọi nhau rất lớn chớ cho mã nguyên chạy trốn mã nguyên tức giận s á c h gươm chạy xuống t r ầ n núi thì lại thấy tối mỏ đèn đuốc tắt hết không có một bóng người ngước nhìn lên chót núi thì thấy tử nha đang ngồi uống rượu với võ vương như lúc nãy báo h ả i mã nguyên cứ s á c h gươm chạy lên chạy xuống suốt đêm cố tìm bắt tử nha nhưng không được sức đã gần kiệt mệt đến le lưỡi hai chân rũ liệt không còn muốn bước nữa bấy giờ trời đã sáng mã nguyên không còn thấy ánh đèn bèn nằm trên tảng đá nghĩ thầm ta về dinh thương dưỡng sức rồi sẽ xuất quân vây thành bắt tử nha cũng chẳng muộn song chưa kịp cất bước thì mã nguyên lại nghe gần đấy có tiếng rên rỉ rất thảm thiết mã nguyên lần đến chỗ có tiếng rên chợt thấy một người đàn bà nằm trên thảm cỏ đôi mắt nhắm giết cứ l ằ n lộn mãi mã nguyên hỏi ngươi là ai tại sao nằm đây d ê n d ỉ người đàn bà nghe hỏi mở mắt thưa xin thầy làm phước cứu tôi mã nguyên nói ngươi bị tai nạn gì ta phải làm sao cứu ngươi người đàn bà d ê n d ỉ tôi là vợ của một dân dã về thăm nhà cha mẹ đi đến đây r ồ i bị đau bụng t h à n h lình nhờ thầy làm ơn vào xóm xin cho tôi chút nước nóng uống đỡ nếu không chắc tôi phải chết m á nguyên nhìn bốn phía rồi nói ở đây không có nhà ai làm sao có nước nóng mà uống người đàn bà nói thầy ơi dám làm phước cứu tôi với thầy là kẻ tu hành lời xưa có nói cứu sống một người hơn lập một trăm ngôi chùa thầy cứu tôi cũng như cha mẹ tôi sinh ra lần nữa mã nguyên suốt đêm chạy đã mệt phần đói bụng nảy ra một ý kiến nói với người đàn bà thế nào ngươi cũng chết vậy thì xin giúp cho ta một bữa no lòng trọn vẹn cả hai người đàn bà nói nếu thầy cứu tôi khỏi chết tôi sẽ đ á i thầy một bữa chay mã nguyên nói không phải ta muốn bắt ngươi làm việc ta muốn ăn thịt n g ư ờ i đó suốt đêm ta bị khương thượng phỉnh gạt nên đói lắm n g à y n g ư ờ i sống đi nữa cũng chẳng ích gì thà giúp ta một bụng người đàn bà nói thầy đừng dọa người bệnh thầy là kẻ tu hành đâu phải cọp mà ăn thịt người mã nguyên lúc này đã đói quá không thèm cãi lẫy nữa cứ việc theo ý mình làm đạp chân lên đùi người đàn bà nắm chân xé ra móc lấy trái tim ăn nhưng lạ lùng làm sao người ấy bên trong trống rỗng không có bộ đồ lòng tuy vậy mã nguyên cứ việc mò hoài sảy thấy một đạo sĩ cầm gươm bước đến mã nguyên biết là văn thù quảng pháp thiên tôn tính rút tay ra chống cự ai ngờ hai bàn tay dính vào trong bụng người đàn bà rút không ra túng thế mã nguyên định dinh cả cái tử thi chạy trốn nhưng hai chân lại dính liền với tử thi nữa không biết làm sao được d ã y giụa một lúc té nhào xuống đất xem lại thì không phải tử thi của đàn bà mà m ã nguyên bị dây khổn tiên trói vào một tảng đá lớn mã nguyên túng thế phải năn nỉ xin đạo huynh ra ơn dung tính mạng văn t h ủ nói ngươi là đứa ác tâm ăn thịt người không biết tanh thì để làm gì không giết nói rồi đưa gươm lên muốn chém sảy nghe đằng sau có tiếng nói lớn đạo huynh khoan chém đã văn t h ủ quay lại thấy một vị đạo sĩ mặt vàng ít râu mình mặc đạo bào đầu t r ừ a hai vá đạo sĩ chào văn t h ủ văn t h ủ đáp lễ và hỏi chẳng hay đạo huynh từ đâu đến có việc gì chỉ dạy xin cho biết đạo sĩ nói đạo huynh không biết tôi xin nghe bài thơ này lòng ở t ử bi đã bấy c h ả y thanh nhàn cực lạc tại phương tây một lòng đạo đức hằng khuyên rỗ sáu ngả luân hồi khỏi chuyển vây lặn lội vớt người xa biển khổ r ấ t dìu cứu thế bước thang mây đã nguyền tế độ ơn lâm l ạ c vì việc nhân gian mới đến đây ngâm xong đạo sĩ nói tiếp bần đạo là chuẩn đề làm tây phương giáo chủ mã nguyên là người ngoại ngạch không có tên trong bảng phong thần xin đạo huynh cho tôi đem về tây phương dùng làm đệ tử ấy là ân đức của đạo huynh đó văn thù nghe nói cười lớn tôi từng nghe tiếng ngài là giáo chủ tây phương thương người như thương thân muốn kẻ giữ sửa nết làm lành ngài đã dạy như vậy tôi đâu dám cãi c h ọ n đề lấy dao cạo thí phát cho mã nguyên rồi hỏi đạo hữu vì học theo môn phản ác nên mắc nạn này c h ỉ bằng bỏ tư tưởng ấy theo ta về tây phương tránh khỏi kiếp trầm luân mã nguyên thưa nhờ ơn phật t ử bi cứu nạn tôi xin cải ác tùng thiện nói vừa dứt tiếng đã thấy tảng đá biến mất ấy là phép huyền công của dương tiễn mã nguyên gửi đả thần tiên trả lại cho tử nha rồi theo chuẩn đề về tây phương tu niệm văn t h ổ thấy mã nguyên đã theo chuẩn đề rồi liền trở về thành tử nha ra rước vào trướng hỏi thăm các việc văn t h ổ đưa trả roi phép lại cho tử nha rồi thuật rõ việc chuẩn đề thu đồ đệ tử nha nửa mừng nửa lo mừng là mã nguyên đã trừ được còn lo là lo ân hồng ngăn trở e trễ kỳ bái tướng đang đàn Xài thấy quân vào báo có từ hàng chân nhân đến ra mắt tử nha lật đật ra rước vào trong lễ phép hỏi đạo huynh đến dạy việc chi từ hàng nói tôi nghe ân hồng cãi lời thầy phá rối tây kỳ sợ trễ ngày bái tướng nên phải xuống đây tính kế xích tinh tử nghe nói mừng rỡ hỏi đạo huynh tính dùng phép gì mà trị nó t ừ h à n g hỏi tử nha khi phá trận thập tuyệt sư đệ có mượn thái cực đồ của đại lão gia nay còn đó hay trả rồi tử nha nói lúc phá trận xong tôi có sai người đến trả nhưng đại lão gia không nhận bảo sau này có việc dùng đến vì vậy thái cực đồ vẫn còn nơi đây tử h à n g nói có thái cực đồ thì bắt ân hồng chẳng khó gì đoạn quay qua nói với s í c h tinh tử đạo huynh phải làm theo kế này mới được s í c h tinh tử nói xin đạo huynh chỉ dạy tử h à n g bàn luận với s í c h tinh tử một hồi s í c h tinh tử y lời xong thấy kế ấy quá tàn nhẫn lòng không nỡ t ử h à n g biết ý nói c kỳ bái tướng của tử nha đã đến nếu chúng ta để trễ việc ta mang tội với thiên tiên xích tinh tử cực chẳng đã phải nghe theo kế ấy nói với tử nha sư đệ gia thành dụ ân hồng đến đây để tôi bắt nó tử nha tuân lệnh sửa soạn ra đi lúc này ân hồng thấy mã nguyên đi biệt không về lòng không vui nói với tuân t r ư ơ n g và lưu phủ mã đạo trưởng không về e giữ nhiều lành ít ngày mai ta phải ra binh đánh với khương thượng để dò tin tức mã đạo trưởng mới được trịnh luân nói nếu không tính kế ra binh thì biết bao giờ mới trừ được tây kỳ hôm sau ân hồng sắp sửa xuất quân đã có quân vào báo tử nha một mình đến trước dinh khiêu chiến ân hồng nói như vậy thằng này đã đến số rồi liền cầm kích xông ra thấy tử nha cưỡi tứ bất tướng đứng chờ ân hồng nói hôm nay ta quyết cùng ngươi tranh tài cao thấp tử nha chỉ mặt ân hồng nói ân hồng ngươi cãi lời thầy ngày nay thân thể ngươi phải hóa ra cho bụi còn ăn ăn sao kịp ân hồng nổi giận đâm tử nha một giáo tử nha đưa gươm báu ra đỡ hai đ à n đánh nhau được vài hiệp tử nha trá bại nhưng không chạy về thành mà chạy ra phía mé rừng ân hồng lập tức truyền lưu phủ tuân chương đuổi theo để vây bắt xích tinh tử đang đứng phía nam thấy học trò mình theo đuổi tử nha biết thế nào cũng mang họa động lòng rơi lụy than n g ư ờ i cãi ta mắc lời thề số n g ư ờ i không trốn khỏi nói rồi trương bức họa đ ổ ra thái cực đồ hiện thành một chiếc cầu v ò n g tử nha g ụ c thú lên cầu chỉ ân hồng nói ngươi có giỏi thì lên cầu này đánh với ta ba hiệp ân hồng nói dẫu trăm hiệp ta cũng chẳng sợ gì ngươi nói rồi g ụ c ngựa chạy lên cầu tử nha cưỡi tứ bất tướng chạy mất chỉ còn một mình ân hồng trên cầu mà thôi ân hồng hốt hoảng tâm ý mê loạn hễ tưởng gì thấy nấy ân hồng nghi có phục binh tức thì phục binh áp tới ân hồng ra sức đánh một hồi phục binh tan hết ân hồng quyết đi tìm tử nha cho được xảy thấy tử nha đến đánh một trận rồi biến đi ân hồng lại mơ ước phải chi ta trở về được triều ca thăm viếng thân phụ kẻo lâu ngày mong nhớ xảy thấy triều ca trước mặt ân hồng nhớ đến hoàng quý phi là người thương mình như con đẻ ngó lại thấy mình đang đứng ở tây cung hoàng quý phi đứng trước cửa ân hồng xuống ngựa làm lễ rồi nghĩ rằng phải đến hình khánh cung viếng dương quý phi tức thì thấy mình đang đứng ở hình khánh cung và dương quý phi đứng trước mặt ân hồng chào hỏi dương quý phi chẳng nói gì hết ân hồng lại nhớ đến mẹ mình sảy nghe bà khương hậu kêu lớn ân hồng ngươi biết ta chăng ân hồng nhìn rõ mẹ mình liền kêu lớn mẹ ơi hay là con chết xuống âm t i nên gặp mẹ khương hoàng hậu nói oan gia ngươi chẳng nghe lời thầy nên phò trụ đánh chu hễ thề thì mắc thắt thì dối n à y ngươi lên thái cực đồ thì xương thịt hóa thành c h o còn sống s a o được nữa ân h ầ m nghe nói khóc lớn xin mẹ cứu con với khương hoàng hậu biến mất ân h ầ m g i ậ t mình như tỉnh lại nghe tiếng xích tinh tử nói ân h ầ m ngươi biết ta là ai chăng ân h ầ m nghe tiếng thầy hỏi liền thưa con ở đâu thế này xích tinh tử thấy học trò mình như vậy cũng động lòng thương nói bởi con không nghe lời ta nên ngày nay phải chết trong thái cực đồ rồi ân hồng nói thầy ơi đệ tử xin chịu đầu chu mong thầy cứu mạng xích tinh tử nói bây giờ ăn năn thì đã muộn thầy biết cứu làm sao trước kia ai đã xui q u o n đánh chu cho mắc lời t h ầ y đ ọ c ân hồng thưa tôi lầm nghe lời thân công báo nên cãi lời thầy xin thầy cứu mạng xích tinh tử thấy vậy lòng không ngỡ từ hàng ở trên mây kêu lớn số trời định như vậy dám cãi hay sao nếu để trễ giờ lên đài phong thần không kịp xích tinh tử rơi lụy cuốn bức họa đồ giây phút rũ một cái người ngựa đều nát ra c h o duy có mấy món bảo bối còn lại mà thôi ân hầm hóa ra chặn gió bay lên đài phong thần có bài thơ rằng ân hồng nghe tiếng họ thân bày muốn đánh tây kỳ cậy phép hay quên nghĩa thầy trò d â y mũi bạc ngày nay xương thịt hóa cho bay xích tinh tử thấy học trò tan nát như tro tủi lòng khóc lớn thiên hạ thấy ta giết đệ tử như vậy chắc không ai dám theo ta học đạo nữa từ hàng khuyên đạo huynh nói sai rồi mã nguyên không có tên trong bản phong thần nên có phật cứu còn ân hồng trời đã định số chết non khóc lóc làm gì ba vị tiên trưởng trở về trướng phủ tử nha tạ ơn ba vị đều nói đợi đến ngày bái tướng chúng tôi sẽ đến cùng thừa tướng t r i n h đông bây giờ chúng tôi xin trở về động nói rồi ba vị tiên trưởng đều hóa hào quang bay đi hết bấy giờ quân thám thính chạy về báo với tô hộ ân điện hạ đuổi theo tử nha x ả y thấy hào quang sáng l o à bao trùm ân điện hạ sau đó chúng tôi không thấy nữa còn trịnh luân tuân trương và lưu phủ không biết đi đâu tô hộ b ả n với con chúng ta mau lợi dụng việc này bắn thư vào thành tây kỳ tin cho tử nha đến cướp dinh rồi chúng ta dẫn gia quyến đến đầu chu tô toàn trung thưa nếu không có lữ nhạc và ân hồng thì cha con mình đầu chu đã lâu rồi tô hộ viết thư xong sai tô toàn trung thừa dịp đêm tối bắn vào thành tây kỳ đêm ấy nhằm phiên nam cung hoát đi tuần bắt gặp mũi tên có buộc phong thư liền đem đến trình với tử nha trong thư đại khái như sau tây t r i n h nguyên soái ký châu hầu tô hộ c h ă m l ạ i dâng thư cho khương thừa tướng từ trước tôi đã muốn đầu chu nay được chiếu chỉ sai đi t r i n h phạt tôi sẵn lòng xếp giáp quyết chí dâng binh ngặt vì trịnh luân và lữ nhạc ra sức giao công kế gặp ân hồng và mã nguyên chống chế bây giờ những người ấy đã đền tội chỉ còn có một trịnh luân chưa chịu phục tùng vậy mai này xin thừa tướng cướp dinh để cha con tôi có dịp trở về ánh sáng phạt triều ca giết đắc kỷ kẻo để họ tô mang tiếng với đời tô hộ kính d â n thư tử nha xem xong mừng rỡ dạng ngày truyền năm cha con hoàng phi hổ đi tiên phong na cha đi hậu tập nam cung hoát đi phía tả đặng k i ử u công đi phía hữu sắp đặt xong xuôi đợi canh hai xuất trận ngày hôm ấy trịnh luân tuân trương và lưu phủ trở về gặp tô hộ b ả n điện hạ rủi mất rồi chúng ta phải dâng sớ về c h i ề u viện binh mới được tô hộ ậm ừ mãi đợi đến đêm tối tử nha đến cướp dinh binh tướng không ai hay biết riêng gia đình tô hộ gói ghém đồ đạc gọn gàng vào nửa đêm hôm ấy các đạo binh chu đã mai phục một tiếng pháo lớn nổ vang năm cha con phi hổ áp vào nam cung hoát đánh thốc vào phía tả đặng k i ử u công đốc chiến nơi hữu dinh trịnh luân thất k ì n h cưỡi thú mắt lửa tròng vàng cầm r á n mã sử ra cự địch gặp năm cha con hoàng phi hổ đánh nhau kịch liệt lưu phủ thấy đặng k i ử u công vào dinh hữu thì xua binh chặn lại đánh n h a u tuân trương gặp nam cung hoát ở tả dinh vội ra uy đối địch trong lúc dinh thương bị náo loạn tử nha lại sai quân tiếp ứng đánh nhau lở đất long trời riêng cha con tô hộ thì không tham gia đến chiến cuộc dẫn trọn gia quyến mình vào cửa thành tây kỳ bấy giờ đặng k i ử u công đánh với lưu phủ lưu phủ cự không lại bị đặng k i ử u công chém bay đầu còn tuân trương đánh không lại nam cung hoát liền giục ngựa bỏ chạy rồi gặp hoàng thiên tường đâm một thương nhào xuống ngựa binh chu thừa thắng tràn vào phá dinh thương như vào chỗ không người đặng kiểu công rảnh tay đến trợ chiến với hoàng phi hổ vây trịnh luân vào giữa trịnh luân một mình cự với sáu tướng làm sao cho lại bị đặng kiểu công nắm trúng dây đai vật xuống đất binh chu bắt trói đem vào thành dâng nạp dạng ngày tử nha ra khách các tướng vào hầu thưa lại các việc cướp dinh bắt tướng kế đó có quân vào báo cha con tô hộ xin đến hầu tử nha mời vào tô hộ và toàn trung chưa kịp thi lễ tử nha đã bước đến mời ngồi và nói quân hầu nhân đức và khảng khái thiên hạ ai cũng biết nay thuận c ư a trời bỏ chỗ tối về chỗ sáng chẳng cậy thế thần tiên thật là tay hào kiệt tôi yêu kính biết chừng nào tô hộ thưa cha con tôi tội nặng nhờ ơn thừa tướng rộng dung tử nha truyền dẫn trịnh luân vào trịnh luân đứng làm thinh trợn hai con mắt nhìn tô hộ và toàn trung như muốn ăn tươi nuốt sống tử nha hỏi trịnh luân ngươi tài phép bao nhiêu mà dám nghịch mạng n à y đã bị trói sao không quỳ xuống đầu hàng trịnh luân nạt lớn thất phu ta với ngươi là hai nước k i ừ u địch nay rủi kế chủ ta nên ta mới bị n g ư ờ i bắt ta quyết lòng chịu chết đừng khinh ta nhiều lời tử nha truyền dẫn ra ngoài thành sở c h ạ m tô hộ quỳ xuống thưa trịnh luân nghịch mệnh trời thừa tướng giết cũng phải x o n g nghĩ người ấy trung nghĩa tài phép cũng cao nay đang lúc dụng người một tướng hay không dễ kiếm xin thừa tướng rộng dung tử nha bước xuống đỡ tô hộ dậy vừa cười vừa nói ta cũng rõ trịnh luân trung nghĩa nên lấy oai để quân hầu có cớ mà dụ dỗ nó nay quân hầu đã xin lẽ nào ta hẹp lượng tô hộ mừng rỡ vội ra ngoài dụ dỗ trịnh luân trịnh luân thấy tô hộ bước tới cúi mặt làm t h a n h tô hộ hỏi trịnh tướng quân ơi lời xưa nói biết thời là kẻ hào kiệt sáng t r í mới gọi hùng anh nay trụ vương vô đạo không kể đến giang sơn xã tắc làm cho nước nhà điên đảo thiên hạ lầm than chúng ta là lũ tôi thần lẽ nào cứ cắm đầu phò bạo chúa phò một bạo chúa mà không thấy cái hại trước nhân dân chỉ có những vị vua nhân đức mới làm cho nước mạnh dân giàu võ vương nhân đức có thừa bốn biển anh hùng đều dốc lòng phò tá cơ trời đã vậy chúng ta chống lại làm sao nếu tướng quân chịu đầu thì ta thưa với thừa tướng dùng vào việc cử binh phạt trụ cứu dân lành như vậy là nghĩa là nhân là biết thời biết vận trịnh luân nghe nói thở ra làm thinh ngẫm nghĩ tô hộ xem chừng trịnh luân đã hồi tâm liền nói tiếp sở dĩ ta ép tướng quân là thấy tướng quân bậc anh hùng trung liệt không n ỡ để thác oan nếu tướng quân chịu chết vì ông vua bạo ngược thì thiên hạ chẳng gọi tướng quân là trung đâu cũng như hiện nay các chư hầu đều bỏ trụ hầu chu chẳng lẽ họ là những người bất trung cả sao lời xưa nói chim khôn chọn cây lành mà đỗ tôi hiền vì chúa thánh mà phò nếu phò vua trụ mà được tiếng trung thì ta đây là hà n g quốc thích ngồi hưởng giàu sang lấy triều đình điều khiển thiên hạ chẳng sướng hay sao lại đi đầu một đứa khác để phải cúi luồn tướng quân phải xét kỹ kẻo uổng thân trịnh luân nghe tô hộ nói dường như tỉnh giấc trên bao thở dài một tiếng đáp nếu không nhờ quân hầu dạy dỗ thì tiểu tướng đã liều mạng rồi ngặt vì tôi vừa xúc phạm với thừa tướng e thừa tướng không dung tô hộ nói thừa tướng là người rộng lượng đức độ cao dày lẽ nào chấp nhất việc nhỏ tướng quân đừng nghi nan để ta vào thưa lại nói rồi vào báo tử nha thuật lại mọi điều tử nha cười lớn trong lúc chiến trinh ai vì chủ nấy nay đã quy hàng thì coi như người một nhà đâu còn cố chấp nói rồi truyền tả hữu ra mở trói cho trịnh luân trịnh luân và quỳ lại thưa tôi không biết cơ trời nên nhọc lòng thừa tướng nay thừa tướng ban ơn không giết tôi lẽ nào không phục tùng tử nha bước xuống đỡ trịnh luân dậy an ủi ta biết tướng quân trung nghĩa trong đời ít kẻ sánh bằng chỉ tại vua thất đức không phải tại tướng quân bất trung nay chúa ta trọng hiền đ ạ i sĩ t ư ớ n g quân phải hết lòng phò tá chớ nên nghi ngờ trịnh luân mừng rỡ tạ ơn t ừ nha dắt tô hộ đến ra mắt võ vương và tâu kỹ châu hầu tô hộ nay đã về chu xin vào ra mắt võ vương mời tô hộ đến và khuyên ta ở tây kỳ giữ đạo làm tôi không dám phạm luật chẳng biết vì cớ nào mà thiên tử đem binh chinh phạt mãi nay khanh về với nước ta thì ta với khanh đối với nhà thương cũng vẫn giữ niềm thần tử đợi thiên tử tu nhân tích đức ta sẽ tính việc với khanh nói rồi quay lại bảo tử nha tướng phụ thay mặt ta dọn tiệc thiết đãi tô hầu tử nha vâng lệnh cùng tô hộ lui gót các bạn thân mến về lời bàn định mệnh chỉ là ý thức tiêu cực của những kẻ thiếu tranh đấu tự an ủi mình xiển giáo chủ trương phò chu phạt trụ vì trụ vương vô đạo làm cho dân chúng lầm than tuy nhiên việc hưng chu diệt trụ không phải việc làm của thế gian mà do mệnh trời quyết định vậy mệnh trời là gì theo quan niệm của phong thần thì mệnh trời là sự sắp xếp của ngọc hoàng thượng đế vị cai quản cả ba ngàn thế giới mà các thần thánh là những b è tôi thừa hành như vậy mệnh trời cũng chỉ do một vị uy quyền tuyệt đối định đoạt và khi nói đến mệnh trời tức là nói đến một quyết định không thể sửa đổi chỉ có tuân theo mà thôi về mặt thế gian cũng vậy khi một ông vua ra mệnh lệnh thì xem như tuyệt đối kẻ nào chống lại bị xem là khi quân thế thì lối cai trị thượng giới và hạ giới cũng gần giống nhau chỉ có quyền lực khác nhau mà thôi nếu nơi trần thế có những vị vua độc ác tham bạo bất công phải mất ngôi phải bị trừng phạt thì sao ở thượng giới không thấy có những câu chuyện tương tự không nghe vị ngọc hoàng nào bị chốt phế có lẽ thượng giới là thế giới thần tiên không bao giờ có việc bất công tàn ác như ở thế gian chăng nếu mệnh trời là nhân đạo là công bằng thì cái chết của ân hồng quả đáng thương ân hồng không chịu giết cha b ộ chúa nên phải phản thầy tội ấy so với những tội lỗi của người khác không lấy gì làm quan trọng thế mà phải chết một cách đau đớn ngược lại mã nguyên kẻ ăn thịt người lúc chết lại được cứu sống còn như các tướng chủ suốt đời tận tâm phò vua giúp nước nếu gây ra tội ác là tội ác của trụ vương các hoạn nạn lại đổ lên đầu các kẻ trung liệt ấy xét về hành động của thân công báo là hành động phản lại thượng giới một hành động cách mạng tương trợ như hành động ở thế gian hay là tác giả phong thần đã đem việc thượng giới ám chỉ việc thế gian về quan niệm tin tưởng và định mệnh là quan niệm của thời xưa không phải tác giả chỉ dùng quan niệm ấy tiểu thuyết hóa một đoạn lịch sử mà thôi như vậy việc bất công trong chuyện chỉ là sản phẩm tưởng tượng chúng ta không nên nói là trời bất công được